Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Này chứa làm loạn Tác giả Minh Nguyệt Thính Phong Người dịch Green Rose Degui Trương 1 Thất nghiệp rồi kiếm đàn ông thôi Trong văn phòng làm việc của tập đoàn Hằng Viễn, Cao Ngữ Lam vừa đi công tác về Cao Ngựa Lam là một chuyên viên hoạch định hoạt động thư thụ của phòng thị trường. Cô làm việc ở công ty này hơn một năm. Công việc rất bận rộn, thường phải làm thêm giờ, đi công tác như cơm bữa. Nhưng công ty có quy mô lớn, có thể học hỏi thêm nhiều nghiệp vụ. Đường lậu cũng không tồi, vì vậy Cao ngữ Lam rất hài lòng với công việc của mình. Bây giờ là 5 giờ chiều, thời điểm sắp tan tầm. Cao ngữ Lam vừa xuống máy bay, cô có thể về nhà nghỉ ngơi. Vì muốn tổng hợp lại nội dung lại thương lượng trong chuyến công tác Nên Cao Ngựa Lam đến thẳng công ty Vừa vào văn phòng còn chưa kịp ngồi xuống Cao Ngựa Lam nghe có tiếng gọi cô Ngựa Lam Cô quay đầu nhìn là Ôn Sa Nhân vật nổi tiếng trong công ty Cô Ôn Sa này đứng độ bảng về nhan sắc ở công ty Thành tích nghiệp vụ mỗi tháng luôn dẫn đầu Về mặt quan hệ hay đối nội đối ngoại Ôn cũng không nhất thì nhì Vì vậy cô ta quả thực là nhân vật nổi tiếng trong công ty Lúc này Ôn Sa đi nhanh về phía Cao ngữ Lam Cô không biết cô ta có việc gì tìm mình Cô định mở miệng hỏi thì bất chợt bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của đồng nghiệp ở bàn bên cạnh Cao Ngựa Lam chờ kịp phản ứng đã bị Ôn Sa ôm um chặt vào lòng Em yêu tôi xin lỗi tôi đã nói hết rồi Nói gì cơ? Cao ngựa lam còn đang nghi hoặc Trước mắt đột nhiên tối lại Môi cô bị một thứ mềm mềm đặt lên Mùi nước hoa nhẹ nhẹ phẳng phất xung quanh Cao ngựa lam giật bắn mình Ôn xa dịu dàng hôn cô Cất giọng nhẹ nhàng Em yêu đừng giận tôi nhé Cao ngựa lam sững sờ Như bị điểm trúng huyệt Tốt cuộc xảy ra chuyện gì Vừa rồi Vừa rồi cô bị cưỡng hôn Hơn nữa Bị một người phụ nữ hôn Cao ngự Lam ngây ngời một lúc đầu óc trống rỗng Cô không thể tin vào chuyện vừa xảy ra Cao ngự Lam vốn là một người phụ nữ nhà lành bảo thù À không Là cô gái nhà lành mới đúng Ngoài chuyện cô yêu đương sớm từ thời cấp 3 Yêu hết mình trong 7 năm trời Nhưng cuối cùng Lại bị bạn trai bỏ rơi Cao ngự Lam hoàn toàn trong sạch Đến ngón tay của người đàn ông thứ hai, cô còn chưa từng chạm vào. Sao bây giờ có thể bị một người phụ nữ hôn? Thiền hạ quá đã lạ mất rồi. Ôn Sa dường như không bận tâm đến phản ứng của Cao Ngựa Lam. Cô ta vuốt về mặt cô, nói một câu an ủi rồi quay người đi mất. Cao Ngựa Lam từ từ quay đầu, dựng sờ nhìn theo bóng Ôn Sa. Lúc này, bàn tay run rẩy của cô chỉ theo hướng cửa ra vào, Miệng cô ấp úng không thể thốt nên lời Kẻ phạm tội ung dung bỏ trốn, làm thế nào bây giờ? Cao Ngữ Lam dần định tâm trở lại, cô không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không dám đưa mắt nhìn các đồng nghiệp ở xung quanh. Trong lòng cô hiểu rõ, vào lúc này, cô đã trở thành tâm điểm chú ý của cả văn phòng. Ông trời ơi, cho cô một cái lỗ để chui xuống được không? Ông trời không thấy trả lời, chỉ có một tiếng nói khẽ vang lên bên tay cô. Ngữ Lam, giám đốc bà chị đi gặp ông ấy. Cao Ngữ Lam quay đầu về phía người đồng nghiệp vừa lên tiếng thông báo. Cô nhìn thấy vẻ thương hại trong ánh mắt người đồng nghiệp. Một cảm giác chẳng lành len lỏi vào tim ca Ngữ Lam. Giám đốc là một người đàn ông hỏi đầu gần 50 tuổi. Ông ta chăm chú quan sát Cao ngự Lam bằng ánh mắt vô cùng nghiêm nghị trong suốt 10 phút đồng hồ. Cuối cùng, ông ta cũng mở miệng. Tiểu Cao này. Cao Ngự Lam ngồi im lặng, trong lòng rất bất an. Giám đốc chẳng mặc một thời gian dài khiến cô bắt đầu phân tâm. Lát nữa cô phải đi tìm ôn xa tính sổ mới được. Cô ta tự nhiên hôn cô là có mục đích gì? Đều là phụ nữ, hành động đó thật ghê tỏa. Nếu cho đùa này không được giải thích rõ, làm sao cô có thể tiếp tục làm việc ở công ty? Cô làm việc ở công ty hơn một năm rồi, cô luôn có biểu hiện rất tốt. Là trách nhiệm của tôi mà. Cô cũng biết công ty chúng ta không tán thành tình yêu văn phòng. Giám đông yên tâm đi ạ, tôi sẽ nghiêm chỉnh treo hành. Vẻ mặt kỳ lạ của đồng nghiệp lúc này là gì nhỉ? Yêu đương cũng chẳng sao Nhưng cô lại gây ra Chuyện không bình thường Khiến công ty có ảnh hưởng không tốt Cao ngữ lam sững sờ Ngỏng đầu nhìn thẳng vào mắt giám đốc Ánh mắt đó Xin thứ lỗi cho sự ngu dốt của cô Nhìn mãi không hiểu ông ta ám chỉ điều gì Giám đốc Giám đốc bảo ai yêu đương cơ Cao ngữ lam hỏi Cô chứ còn ai Giám đốc sò lên đầu nhãn thín Lần này ca ngữ lam đã đọc được về mặt của ông ta Trên mặt giám đốc viết hàng chữ Cô có giả bộ thế là bộ nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì cả Nhưng... Ai yêu tôi Lẽ nào trong công ty Có một vị nam giới tin anh nào đó Phải lòng cô mà cô không biết Giám đốc đại nhân nhíu mà nhìn cô Cao Ngựa Lam càng không hiểu đầu cua tai nheo Lẽ nào ai đó hiểu nhầm cô yêu người ta Khiến người ta bối rối khó xử Xám Đốc Tôi có yêu ai đâu Cao Ngựa Lam giải thích một cách nghiêm túc Tù cô cũng muốn yêu đương hẹn họ Để thoát ra khỏi đáy vực tình cảm Bắt đầu cuộc đời mới Nhưng nguyện vọng của cô vẫn chưa trở thành hiện thực Xám Đốc hắng giọng hai tiếng Mắt không rời gỏi cao ngữ lam Tay gõ gõ lên bàn Như không biết phải bắt đầu thế nào Cảm giác chẳng lành Trong lòng cao ngữ lam Ngày càng rõ rệt Sự việc kỳ quái vừa xảy ra hiện lên trong trí óc cô Sau đó cô nghe thấy tiếng giám đốc Toàn công ty đã biết chuyện của cô và ôn xa Ôn xa Cao ngữ lam cất cao giọng Cô đột một tỉnh ra Đúng là loại hết cả rồi Giám đốc, tôi tuyệt đối không yêu Ôn Sa Tôi thích đàn ông cơ Giám đốc lại liếc cô không nói một lời nào Giám đốc, tôi và Ôn Sa không phải quan hệ đó Lẽ nào cô ấy nói cô ấy yêu tôi Dù là như vậy cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả Tôi và cô ấy không thân thiết lắm Nhất định có sự hiểu nhầm ở đây Thật đấy, giám đốc hãy gọi cô ấy đến đây Chúng ta ba mặt một nhòi Giám đốc cắt ngang lời cao ngữ lam. Tiểu cao, tôi hiểu tâm trạng của cô bây giờ. Hiểu gì không phải là tin lời tôi, thế thì có tác dụng gì? Giám đốc, giám đốc nhất định phải tin tôi. Giám đốc lạng thinh, tay nghịch chiếc máy tính. Giám đốc, tôi xin thề, tôi yêu đàn ông, yêu đàn ông là đàn ông. Cao Ngữ Lam suýt nghẹn không thể thốt ra từ cuối cùng bởi vì giám đốc đã quay chiếc laptop của ông ta về phía cô. Cao Ngữ Lam nhìn chầm chằm vào màn hình như thể nhìn thấy bóng ma. Trên màn hình có tấm ảnh Ôn Sa đã ôm hôn một cô gái ở nơi công cộng giống như quán bar. Bọn họ mang đố bốc lửa, hôn nhau rất mãnh liệt. Ôn Sa để lộ nửa gương mặt nên thấy rõ, còn cô gái kia đứng quay người nên chỉ có thể thấy bóng dáng từ phía sau. Nhìn qua quả thật rất giống Cao Ngựa Lam. Cao Ngựa Lam hám miệng kinh ngạc, ngón tay chỉ lên màn hình, bắt đầu run dẩy. Người đó... Người đó không phải là tôi, thật đấy, không phải là tôi. Nhưng giám đốc đại nhân không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề có phải là cô hay không. Ông ta nghiêm nghị nhìn Cao Ngựa Lam. Tiểu Cao à, yêu đương là tự do cá nhân. Yêu đàn ông hay đàn bà cũng là tự do cá nhân. Có điều, công ty có quy định của công ty. Tôi cũng không muốn làm vậy, nhưng rất tiếc phải thông báo với cô. Công ty đã phê chuẩn đơn xin thôi việc của cô. Tôi không xin thôi việc. Cao Ngựa Lam nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Nếu cô không xin thôi việc, công ty sẽ gửi thông báo đuổi việc cô. Làm vậy không được hay cho lắm, do đó nên tự đề xuất tỉ hơn. Làm ngơ ngát Công ty ức hiếp người quá đáng Cô dùng hết sức nắm chặt tay mình Thầm nhủ bản thân về cô giữ bình tĩnh Những nỗi ấm ức Và khó chịu bao trùm toàn thân cao ngội lam Tại sao cô luôn gặp phải Những chuyện đen đùi như thế này Tại sao cô luôn là người xui xẻo Giám đốc Tôi không thể chấp nhận Tôi không làm sai điều gì Đầu cao Sáng hôm nay mọi đồng nghiệp trong công ty đã nhận được tấm ảnh này Cô mới công tác về nên có thể chưa kịp màu hộp thư Vụ này có ảnh hưởng rất xấu Đồng thời vi phạm quy định của công ty Ôn đã khai hết mọi chuyện rồi Sự thật xò xó trước mắt Cô không nhận cũng vô dụng thôi Để trình đối lại nền nếp của công ty Ổn định tinh thần làm việc của nhân viên Công ty quyết định cho cô thôi việc Nói thật Cô không thích hợp tiếp tục làm việc ở đây Khi công ty có không khí như thế này Vì vậy, cô nên phối hợp thì tốt hơn. Cao ngữ lam đột nhiên hiểu ra phản ứng của các đồng nghiệp lúc vừa rồi. Nhưng cô bị oan mà. Tôi bị hãm hại. Người đó không phải là tôi. Giám đông thọt dài. Tiểu Cao, ôn xa đã thừa nhận rồi. Bây giờ cô nói gì cũng vô ích thôi. Công ty đã quyết định rồi. Hôm nay cô hãy bàn ra lại công việc của cô. Lát nữa... Phòng nhân sự sẽ tìm cô làm thủ tục Cao ngữ lam nghiến răng Gương mặt không hề dấu vẻ tức giận Tôi sẽ đi tìm ôn xa Sa, Tại sao cô ta lại hãm hại tôi Cao ngữ lam nẹ đến gót giày Bình bình xuống nền nhà Lao nhanh đến văn phòng ôn xa Không thấy bóng ôn xa Trợ lý của ôn xa nói nhỏ Xa xa bị phê bình Công ty cho chị ấy nghỉ phép một tuần để tự kiểm điểm Nghỉ phép một tuần, dựa vào cái gì mà kẻ gây tội được nghỉ phép, còn người bị hại lại bị đuổi việc. Cô chỉ là một nhân vật bé nhỏ, không quan trọng ở công ty nên cô bị hãm hại, bị bắt nạt hay sao? Cho tôi biết số điện thoại của cô ta. Cao Ngựa Lam tỏ ra hung dữ khiến cô trợ lý giật bán mình. Cô ta đưa tấm danh thiếp của ôn cho Cao Ngựa Lam. Cao Ngựa Lam giật lấy và máy gọi vào số di động trên danh thiếp. Kết quả, ôn xa tắt máy. Một đồng nghiệp nam ở bên cạnh nhìn Cao Ngữ Lam gọi điện thoại bằng ánh mắt mờ ám như chế nhạo cô đóng kịch giỏi Cao Ngữ Lam phẫn nộ hét lớn với anh ta. Tôi không quen thân cô ta. Cao Ngữ Lam quay đầu hỏi người trợ lý. Cô ta sống ở đâu? Cô trợ lý lắc đầu nói không biết. Mấy đồng nghiệp ở xung quanh để quay sang nhìn, ánh mắt của họ khiến cao ngưỡng lam càng tức giận. Cô đập bàn, nói lớn tiếng. Tôi thật sự không quen thân gì cô ta. Tất cả mọi người để cúi đầu, giả vờ chăm chú làm công việc của mình. Cao ngưỡng lam đứng nguyên tại chỗ đảm mát bố xung quanh. Trong mỗi văn phòng chứa đầy người của tòa cao ốc, máy tính của mỗi người đều có hình ảnh đồng tính nhân vật của cô. Một đồng nghiệp đi qua lít nhìn cô, một người khác càng cúi đầu làm việc. Khi cô đưa ánh mắt về phía anh ta, anh ta càng cúi thấp đầu. Trong lòng Cao Ngựa Lam đột nhiên thấy lẹ lẽo. Cuối cùng cô cũng nhận ra không khí nơi này quá thực không còn thích hợp với cô. Cao Ngựa Lam cố gắng quay về bàn làm việc của mình thu dọn đồ. Mấy người đồng nghiệp bình thường có quan hệ tốt với cô tiến đến giúp cô thu dọn, an ủi cô vài câu. Càng ngưỡng lam cảm thấy rất buồn, cô nhanh chóng làm thủ tục rồi bê đồ về nhà. Buổi tối, Càng ngưỡng lam say khớt ở trong quán bar. Bình thường, cô rất ngoan ngoãn không dính đến rượu thuốc, ngủ sớm, dậy sớm, chăm chỉ làm việc, ngay thẳng thật thà. Chỉ khi nào cô bị đá kích gây gớm mới uống rượu đến say khướt Hôm nay Càng Ngựa Lam cảm thấy quá bi thương nên cô quyết định phóng túng một lần. Nhưng càng uống rượu, Càng Ngựa Lam càng thấy giàu dĩ. Càng Ngựa Lam không biết nên làm gì khi gặp vào chuyện như thế này. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên phận đen đeo vào cô. Mối tình đầu kéo dài 7 năm của cô kết thúc bi thảm khi có người đổ tội cho cô bắt cả hai tay. Công việc trước đó của cô Cấp trên đổ tội cho cô để giữ lấy bản thân bắt cô phải chịu hết trách nhiệm ký sai hợp đồng do đó cô bị đuổi việc Lần này càng hoang đường hơn cô bị khai trừ vì tình yêu với người cùng giới trong công ty Càng ngự lam vừa uống rượu vừa gạt nước mắt uống rượu chẳng thể giải quyết được vấn đề gì cô lại thất nhập rồi cô không biết phải làm gì bây giờ phụ nữ yêu phụ nữ không có tội Nhưng cô yêu đàn ông cơ mà Cô bị oan ức Tại sao mọi người toàn đổ tội oan cho cô Tại sao cô luôn bị bắt nạt Nữ ca sĩ trong quán bar cất giọng hát mượt mà Đừng sợ hãi Hãy tiến về phía trước Tất cả những chuyện không vui rồi sẽ qua đi Sẽ có một thiên thần yêu bạn Ở đâu có thiên thần Thiên thần đang ở đâu Cao Ngữ Lam tiếp tục lau nước mắt Bây giờ cô chẳng cần thiên thần gì đó Cô cảm thấy Có một người đàn ông càng thực tế hơn Nếu cô có bạn trai Cô có thể chứng minh cô không phải yêu đàn bà Mà là yêu đàn ông Cao Ngữ Lam vừa nghĩ ngợi linh tinh Vừa tiếp tục nốc rượu Đầu óc cô bắt đầu quay cuồng Đột nhiên có tiếng chuyên hiện thoại Cao Ngữ Lam bắt máy Rồi kết thôi lỗ Ai đó Tôi là Ôn Sa. Nghe đến cái tên này, mọi tế bào trên người ca ngưỡng lam đéo bốc lửa Cô đập mạnh bàn. Cô là đồ khốn, tại sao cô ham hại tôi? Giờ tôi xin lỗi đã đầu tội oan cho cô, nhưng tôi cũng lâm vào tình thế bắt buộc. Có người ham hại tôi. May mà dáng hình trên tấm ảnh đó rất giống cô. Cô lại không có bạn trai, nên càng phù hợp điều kiện. Vì vậy, tôi chỉ còn cách kéo cô xuống bùn. Tôi xin lỗi, tôi sẽ bù đắp cho cô. Nếu có công việc thích hợp, tôi nhất định sẽ giới thiệu cho cô. Giới thiệu cái đầu cô ấy. Cô mau đưa bạn gái của cô đến công ty, giải thích rõ với mọi người, trả lại sự trong sạch cho tôi. Cao Ngữ Lam càng nói càng lớn tiếng. Cô hãy cho bọn họ biết, tôi yêu đàn ông. Đàn ông, cô rõ chưa? Nhang đến từ đàn ông. Các nữ lam hung hãn, đập bốn bóp xuống bàn, khiến hai người đàn ông bên cạnh định đến làm quen với cô vội chuẩn mất. Cô muốn chứng minh không có quan hệ gì với tôi. Đơn giản thôi, cô tìm một người bạn trai là được rồi. Ulsa hoàn toàn không có ý định nghe theo lời cô. Cô ta không tỏ ra bị ảnh hưởng bởi thái độ tức giận của các nữ lam. ôn Ulsa nhẹ nhàng đề xuất ý kiến. Cô đưa bạn trai cô đến công ty là có thể phải trần lời nói dối của tôi Ôn xa thường cô không có bạn trai phải không Cao Ngưỡng Lam cô sẽ bị bắt nạt làm sao Cao Ngưỡng Lam đứng dậy nói luôn tiếng Tôi sẽ tìm đàn ông cho cô thấy Tôi sẽ nắm tay anh ta cùng đến công ty Cô hãy đợi đấy Cao Ngữ Lam lá đạp đi thanh toán tiền, sau đó chân nam đá chân siêu mãi mới ra đến cửa quán bar. Trong lòng cô đang nghĩ nên tìm người đàn ông như thế nào. Một tiếng binh rất lớn vang lên, cô đâm đầu vào bên cạnh cửa. Mọi người đều nhìn về phía cô, nhưng ca Ngữ Lam không thấy đau đớn. Nhân viên phục vụ đứng ở ngoài cửa chạy đến đỡ ca Ngữ Lam. Cô ơi, cô có sao không? Có cần tôi gọi taxi cho cô. Không cần. Càng ngưỡi lam phát tay. Không cần taxi, nhà tôi ở gần đây, tôi không về nhà. Tôi phải đi tìm đàn ông, tôi đang cần đàn ông. Một người phụ nữ uống rượu say giỏ trò điên rồ. Đám đàn ông ở xung quanh quay đầu nhìn Càng ngưỡi lam rồi nhanh chóng tản ra như sợ bị người phụ nữ này nhìn trúng Đừng sợ hãi, hãy tiến về phía trước Tất cả những chuyện không vui rồi sẽ qua đi Sẽ có một thiên thần yêu bác Vẫn là tiếng hát của cô ca sĩ trong quán ba Cao Ngựa Lam lào đảo đi ra khỏi quán ba Lúc này cô đã say phước, hai mắt mò dần Cao Ngựa Lam bước từng bước liêu siêu Phát hiện trên đường có không ít đàn ông Cô nên chọn người nào Cao Ngựa Lam dừng lại rụi rụi mắt Cô cố gắng cũng không nhìn rõ, không thấy rõ thì chọn kiểu gì đây. Cao Ngữ Lam nhau mắt nhìn về phía trước, có câu Chọn ngày, không bằng gặp ngày, có nghĩa là thuận theo tự nhiên. Vậy cô cũng thay vì lựa chọn đàn ông, chỉ bằng với đại một người. Chính là anh ta, người ở trước mặt. Cao Ngữ Lam rào bước nhanh về phía trước, cô không biết suốt cuộc bản thân đã làm gì. Cô cuộc bản thân đã làm gì. Trong cơn mơ hồ, cao ngự lam chỉ nghe thấy tiếng người đàn ông hét lớn. Cô làm gì vậy? Này, này, cô chớ làm loạn.